Bà xã, theo anh về nhà đi Tác giả Tự tiểu thức Người đọc Hưu hương Chuyện được đăng trên 2vblog.com chương 49 Phiên ngoại Sang Ly 2 Sang Ly phép hiện, ngày càng khó khống chế bản thân mình Nhất là lúc trước mặt Quang Tiểu Yến Nhất cử nhất động của cô đều hấp dẫn ánh mắt hắn Tuy chỉ số EQ của hắn có thấp thật Nhưng Charlie cũng biết Mình đã yêu Quang Tiểu Yến mất rồi Chỉ cần nhìn thấy cô cười Hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ Nhìn thấy cô khổ sở Hắn sẽ muốn chơi trọc để cho cô vui vẻ Bác gặp cô cùng vui khải ở một chỗ Hắn sẽ tức giận Thậm chí, cho dù biết rõ Tiếc Văn phong, phong là gây Nhưng khi hắn biết được quan Tiểu Yến đưa Tiếc Văn Phong, phong xe rượu về nhà Hắn vẫn khó mà nén lại ghen tu Hắn nghĩ, chính hắn cũng tầm lại gây Kết quả hay không phải vẫn bị quan Tiểu Yến hấp dẫn hay sao? Muốn thu hút sự chú ý của Quang Tiểu Yến Muốn cảm thấy có quan tâm đến mình Muốn Quang Tiểu Yến mua qua sinh nhật cho hắn Muốn cô bị hắn mà hát chúc mừng sinh nhật Muốn cô ở giữa đêm khuya khóc Nấu mì trường thọ cho hắn Giờ Mỹ cứ tự nhát đi nhắc lại với mình Quang tiểu yến vẫn rất quan tâm đến hắn Mây xem cô ấy vẫn còn làm mì trường thọ cho mình Nhưng là vẫn không đủ Giận thứ xa xôi đó không đủ Quang tiểu yến chỉ có thể nấu cơm cho một mình hắn Chỉ có thể giặt quần áo cho một mình hắn Chỉ có thể cười với hắn Cũng chỉ có thể để cho hắn một mình bắt nạt Chỉ có thể... Có đôi khi Sang thật hy vọng Quang Tiểu Yến là một cô bé chỉ nhỏ bằng một cái ngón tay Như vậy Hắn có thể đem cô gói trong mình Ai cũng đừng mong nhìn thấy Những điều này Chỉ là suy nghĩ của Sang Lee Nhưng mà quan Tiểu Yến Cô nghĩ thế nào? Nghĩ đến vấn đề này Giang Ly vừa cảm thấy mất mát vô lực, lại còn vô cùng chấn lãng. Hoàng Tiểu Yến nghĩ thế nào ư? Cô nói, Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chứa mắt. Cô còn nói, Giang Ly, anh nếu dám cấy đồ với tôi, tha tha liền li hôn, anh cứ mỗi ngày mà ăn mì tôm đi. Cô... Cô làm sao lại có thể vô tâm vô tánh như vậy được? Từng báo đáp dĩ cười cười. Sắc tôi cười tên ra trong bóng đêm. Cô cục hắc ám, vô cùng cô đơn. Từng lời nói, từng hành động của Quan Tiểu Ý ở trước mắt hắn, luôn nhẹ nhàng cùng thẳng như như vậy. Cô có biết hay không? Cái loại không nặng không nhẹ, không quan trọng này của cô, làm cho lòng hắn đau đến chết. Cô sẽ e không e ngại chụp ảnh trung một cách thân mọc với Vương Khải Trừng quà sinh nhật cô tặng cho hắn Hoàng Minh Chính Đại các ba chữ Em yêu anh Điền khuyền, cô sẵn sàng đưa tiếng Phong Phong xe rửa về nhà Cô có bao giờ nghĩ đến? Lúc qua làm chuyện này Có một người khó chịu như trong tim đang có hàng tảng Hàng tảng có kiến đốt chích Cô ấy, nhất định là chưa từng nghĩ đến Cô ấy ngu như vậy Làm sao mà nghĩ ra được Quang tiểu ý Em thật sự không có chút quan tâm nào sao Thằng này thật muốn chính miệng hỏi cô một câu Cô góp cuộc có để ý đến hắn hay không Nhưng mà lời nói vừa lên đến miệng Lại không nói nên lời Nếu như cô biết rõ hắn yêu bến cô Cô sẽ phản ứng như thế nào Cô Nó phải sẽ trốn tranh hắn hay không? Đăng Ly ngồi trước trường Lặng lặng nhìn khuôn mặt đang bình yên ngủ của quan Tiểu Yến Chỉ mấy giờ trước thôi Hắn thiếu chất nữa đã làm hại cô Cô gái này thoạt nhìn có vẻ ngoan cố Kỳ thật, sâu trong lấy lòng rất yếu ớt Một khi đã bị thương, rất khó khỏi hẳn Hắn tự trục đến nay luôn rất lý trí Nhưng lúc đó thì thật là... Đầu óc sắp hồ rồi đến nơi rồi Nhưng mà cái tên Vương Khải kia Nghĩ tên Vương Khải Chẳng lì không khỏi díu chặt hai hàng lòng mậy Hắn lại nhớ đến một bàn lúc tối kia Lúc ấy Chứng kiến Vương Khải tự trò với quan Tiểu Yến Hắn thật nút sầm ra đám cho tên kỳ một sát đo đất Nhưng mà thằng lấy tự cách gì đây? Nếu như, như quan Tiểu Yến thật sự yêu mến Vương Khải Nếu là như vậy Như vậy Thì hắn đối với hai người bọn họ Chỉ là một kẻ hoàn toàn chẳng liên quan gì Hắn có tư cách gì mà quay rối Quang Tiểu Yến Xanh Ly nhắm mắt lại cười khổ Đối ngặt với bọn họ Những tự tin thường này Một chút cũng không còn Hắn bút tay hai má quan Tiểu Yến Lại dứa mày Quang Tiểu không thích Vương Khải là thật Nhưng mà Cô không thích Giang Ly Cũng là thật Hắn phải làm sao bây giờ ông Giang Ly đột nhiên hối hận Chính mình nhúc trước bị tìm thằng ông làm cái gì Hắn vốn đã yêu thích phụ nữ Sợ thì tốt rồi Quang Tiểu cho rằng Hắn là đồng tính đuôi ngái Còn muốn thân thiết với hắn Nàng cô Nếu nhờ biết rõ hắn yêu mến cô, có thể thật sự sẽ đi hôn với hắn hay không? Đang lay dạng những sợi tóc của Quang Tiểu Yến sang hai bên, ở trên trán cô nhẹ dàng dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Ánh mắt của hắn yên lặng như nước, nhưng mà trong lòng, lại có một âm thanh tuyệt vọng đang kêu gào. Quang Tiểu Yến, em thật sự một chút cũng không để ý đến anh sao? Thật sự, Học sự một chút cũng không để ý Quang Tiểu Yến Anh phải làm sao bây giờ